Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã trong cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. chương 386 Nhìn tiêu vân cán tưng ra bộ mặt mưa gió sắp tới, tương hiên lập tưng kéo hắn lại bên mình, thấp giọng nói, chàng vội cái gì? Những thứ này đều là đồ sứ ta thết, tinh phẩm từ ngàn đời trước cứ như vậy bị đập vỡ có thể không đau lòng sao? tiêu văn đán thiếu chút nữa giơ chân lên lòng hẳn nhìn muốn chạy bảo thường Hy tận tận cười một tiếng nói anh nha, mấy thứ này hôm bữa ta đều đổi qua một lần bà đều là hàng nhái không phải đồ thật yên tâm yên tâm tiêu văn đán cả kinh nhìn thường hi hỏi không có việc gì nàng tự nhiên đem đổi đồ làm gì hẳn có chút to mò Từ khi nào thì thường thì cũng quan tâm đến những thứ này. Cái này có gì kỳ lạ? Ta hỏi mấy vị mama đã trông coi hài tử. Họ nói trẻ con lúc nhỏ rất hiếu động. Thường thường sẽ đụng phải đồ. Bọn họ tiện ý nhắc nhở ta, đem mấy thứ ba biện trong phòng đổi hết đi. Đánh cho tương lai bụng của ta lớn không có tin lực quản mấy thứ này. Đã đến thời điểm hài tử học đi sẽ nói nghịch lung tung phá đổ. Ta nghĩ thấy cũng đúng. Thì chúng ta không thiếu tiền nhưng đồ cậu khó tìm vì vậy tiện mấy ngày này không có việc gì làm liền đổi hấp một lần thường thì cười nổi, nhìn hai người trước mắt đang cực kỳ kích động phương tài bỏ lấy cái gì là đậm cái ấy để lát nữa có thể tưởng tượng anh sẽ thu được một khoản bồi thường kha khá tư văn cán hết ý kiến cuối cùng hỏi đồ nhái cao cắm cũng tốn tiền hơn nữa từ một lúc nhiều đồ nhái tinh xảo như vậy Chỉ sợ cũng khó. Cái này thì không lo, ta chỉ cần mở miệng, ngay hôm sau nhị ca sẽ cho người mang tới. thần Hì cảm thấy có một ca ca thừa cái giai nghiệm tương đối tốt, tiêu tiết tiền, mua đồ gì đó cũng dễ dàng. Cha của nàng cũng thật xáo huyệt, biết thâm chính không thể cứ tiến lên như ông phở thổ, đi tìm cho mình một con đường lui. Chưa sao, thâm chính cũng cần rất nhiều tiền có một nhi tử thay bọn họ lo lắng về mặt này nghĩ tới đây nàng lại càng thêm bội phục sáng đất cho mình tiêu văn táng quyết định từ nay về sao không hỏi vấn đề nguồn ngốc như vậy nữa hôm nay hai người kia đã cãi nhau cũng liên lụy đầu ông hắn trở nên có vấn đề biết rõ ngôi gia truyền kinh thường không gì không thiếu còn hỏi chuyện nghề thờ như vậy thật đúng là khiến các tử nước như hắn cảm thấy xấu hổ Trong phòng hỗn độ một mạnh không chịu nổi, đớn chừng cho người dọn dẹp không hết một buổi chiều là xong. Chật chật, chiến tính quả nhiên huy hoàng. Thường hi đỡ eo đứng lên. Tiêu văn tráng vội vàng dựa lấy tay của nàng, nói. Nàng chậm một chút, cẩn thận dưới chân, cái ngân này có phải tính toán phá hủy trong cung của ta hay không? Phá hủy trong cung thì chưa đến, nhưng ta nhìn phá hủy căn phòng này là có thể. Hãy người mộng hỏi một đáp, thanh âm không cao không tháp, nhưng vừa vặn đã cho đôi vợ chồng đang ăn hái kia nghe được. Trong phòng nhân thời an tỉnh lại, Lê bình nhìn xung quanh một cái, lộ ra một tiêu quận bát. Nàng quanh bấn đây là nhà của người khác. Tiêu văn thành rụt ngựa trong nhất thời còn chưa suy nghĩ được nhiều như vậy. Chẳng qua, chỉ thở phi hòa xây người sang bên không thèm nói câu nào. Nhìn ra đường sắc mặt hắn thật không tốt thần hi nhìn hai người kia thần sáng từ từ trở nên nghiêm túc cùng với vẻ hi hi ha ha vừa nãy là hoàn toàn bất đồng chỉ nghe nàng nói hai người cũng nên cho ta một lời giải tính thỏa đáng chứ đạp văn phòng của ta đạp đát đồ cổ của cô ta định thế nào đây hả nên Bình bồn bận không nói thóc mắt vẫn ẩn đỏ tiêu văn tham mặn xin bé cũng không trả lời trong ra tận tức giận này cũng không nhỏ Tư văn trán khẽ cao mài nhìn Từ văn Thành hỏi, Tam ca, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thân Hy nhìn hai người nói, Trong phòng này cũng không tiện nói chuyện, Chúng ta đến tiểu sảnh rồi tiếp tục, Nơi này để cho công nhân dọn dẹp đã. Thân Hy vừa nói liền cất giọng gọi triêu hà và vãn câu vào. Bảo các nàng tìm người dọn dẹp phòng, tại Sa Kiến nói, Dân trà lên tiểu sảnh, Đồng thời mang thêm mấy món điểm tầm hoa độc mạnh như vậy cũng nên đối rồi. Sức mặt tiêu văn thành đỏ lên muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn xuống. thường Hy loè kéo tay lại bình nói, đi chúng ta đi trước. chuyện này đúng là nên nghiêm túc nói lại một phen. đã nháo đến độ hòa ly rồi cũng không phải là chuyện nhỏ. trong mắt tiêu văn cán hơi híp lại hòa lý nhìn thường hi và lại bình tiến ra cửa. tiêu văn cán đi lên một bước đến trước mặt tiêu văn thành trầm trọng hỏi. Tâm cả, huynh muốn hòa lý. Trời đất chứng giảm, ai muốn hòa ly, Chỉ có nữ nhân không lân tâm kia mới muốn cùng ta hòa ly, để nói ta có ban ổn không. Ta lại không phạm phải sai lầm gì lớn, chỉ nhìn cung nữ kia nhiều hơn đúng một cái, ngang liền ghen tuôn đến tận trời. Đây là đang xảy ra cái gì? Không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao, thế mà cũng đáng giá cùng ta cả lộn. Tứ đệ! để nó xem là ta có phải quá nhỏ nhàng rồi hay không. Ở bên kia, thần hy cũng không ngừng nghe lệ bình cào nhạo. Lít nhìn, ta nhổ vào. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đầu chỉ nhìn lâu một lần. Liền bốn, năm lần cũng có. Người nói có phải không bình thường hay không? Ta đều cảm thấy là bọn họ có tư tình. Ánh mắt của hắn nóng hừng hợp. Cái ngu cũng có thể nhìn ra có gì không đúng. Ta cũng không ngóc. Các cả Mộc Phi cũng phát hiện ra được, chỉ có Lạc Phi, vẫn còn ở đó nói gì Nếu không phải có Lạc Phi ở đấy, thì ta đã sớm phủi mong đi rồi. Lạc Phi, chuyện này cùng Lạc Phi có quan hệ gì? Từng khi nghe đến điểm móc chốn liền hỏi tới. thế nhân kia từ trước ta chưa hề thấy qua, ta thề ta tuyệt đối chưa từng thấy qua. Nhưng lại Bình lại chính là ông tình, cứ một mực cho rằng ta và công nữ kia có quen biết lẫn nhau. Đây không phải là bị chuyện sao. Cung nữ kia là người của Lạc Phi, ta thế nào cùng nàng ta có quan hệ. Ta xem đầu của nàng ấy chính là bị lừa đã rồi. Tiêu văn thành réo rắc nổi, càng hỏi càng buồn khổ. Hắn tiêu ai kéo ai chứ. Cung nữ kia hứng ban người hắn đi tới. Hắn chỉ cảm thấy không biết trên người nàng xâm ra loại hương liệu gì, để vào rất tốt. Lúc này mở nhìn nhiều hơn một lần, sao lại cảm thấy nàng cười rất đẹp mắt. Hắn không nhìn được mà nhìn thêm lần nữa, nhưng mà hắn thề, hắn thật sự không có tâm tư gì khác. Tiêu văn trác nghiêm cẩn nhìn Tiêu văn thành, cung nữ của Lạc Phi. Thường khi, tôi nói xem, hắn nếu thật không có tâm tư, tại sao cứ nhìn đi nhìn lại như vậy? Ta thấy hai chồng mắt hắn cũng sắp rớt đi xuống, đúng là lừa gạt quỷ đấy. Đây Bình quả thật khống ra thành tiếng. Cái từ sau khi thành hồn, còn chưa chịu qua quấn ứng lớn như vậy. Thời điểm các ngươi đến tình an hoàng quý phí, Lạc Phi cũng ở đấy. Thường Hì căng thẳng trong lòng sẽ không phải là. Chương 387 Thường Hy đang suy nghĩ, thì thấy tiêu vân rác và tiêu vân thanh đi vào. Trên hình của mặt tiêu văn trán mang theo một tia thần sắc ngân trọng. Ánh mắt hai người vừa đụng trong lòng cũng có chút hiệu. Tiêu văn tán theo dáng thường y ngồi xuống. Tiêu văn tăng nhìn lại bình một cái. Thấy hóc mắt nàng hồng hồng thì trong lòng cũng mềm nhục. Rất muốn hướng bên cảnh nàng ngồi xuống. Nhưng lại sợ nàng không thèm cho hắn mặt bụi. Một cước đá ba hắn thì đời này hắn cũng không dám vào đông cung nữa. Đàn do dự khi thường hì nháy mắt ra hiệu một cái. Lúc này, Tiêu Vân Thành mới có can đảm trón trén ngồi xuống. Trong lòng cũng nhanh ninh thành một đoàn. Chỉ sợ lại bình phát tác. Sau khi hắn ngồi xuống, thấy là bình không phản ứng gì mới yên tâm. Trong bàn tay cũng tố ra một tầng mồ hôi, nhịp tim kịnh lịch già tóc. Hắn cũng không sai mà, cuối trào dỗ dành hai ba câu là tốt rồi. Mỗi lần không phải điều như vậy sao? Nhưng lại cứ làm này hắn như bị trúng gió gì rõ. Thường Hy cố gắng hết sức nhịn cười. Cung mặt của Tiêu Vân Thành thực sự là quá mất khiến người khác kích động. Thận không nghĩ tới, hắn còn có một mặt đặn sắc như vậy. Đúng là làm nạn ngoại ý muốn. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái, trong đôi mắt dẫn theo nụ cười. Đốt này mới ho nhẹ một tiếng nói cực ra chuyện hôm nay còn có nguyên nhân khác, mặc dù ta không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng có 5-6 phần khẳng định. Thân Hi gật đầu một cái, như vậy là Tiêu Vân Tráng đã có cùng suy nghĩ với nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau rộ ra một cái mịt cười. Thân Hi tiếp lời nói, có một chuyện, có lẽ các người không biết, làng vì đang huấn luyện một nhóm cung nữ tự xác. Nhóm này nhất định là được dùng vào ý đồ riêng. Cũng nữ hôm nay vì em vườn gặp có khả năng là một trong số họ. Lê Bình nghe vậy thì trong lòng có chút bất an. Lập tức dừng lại viện khóc sụt sùi. Dùng khăn lao giận sẽ nước mát, hỏi lại. Đây là có ý gì? Lạc phi muốn huấn luyện một nhóm cung nữ tuyệt sắc làm gì? Thường hiên nhìn Lê Bình nổi. Kể từ khi Mỹ Phi khôi phục đường địa vị sủng ái hậu cung đã sớm không còn là thế một nhà độc sủng Hoàng quý Phi tạm thời rút chân ra khỏi dòng suối này. Kến Phi cũng tao gón Hoàng quý Phi. hai người ngược lại nói chuyện rất hòa hợp. Người duy nhất có thể cùng là Phi trình thủ tình cảm, cùng chỉ có Mỹ Phi và Mẫn Phi. Cần đây thanh thế của Mẫn Phi cũng rất thịnh, trong hậu cung bây giờ là thiên hạ chia ba cân cờ của lạc tùy có hạn, mẫn phi và mỹ phi sống lâu ngày trong hậu cung lại có thêm hoàng tử bên mình. những năm gần đây mặc dù có tiện chọn tú nữ nhưng cũng không quá xuất sắc, không vị nào quá được sủng ái. ngược lại hoàng đế là để tâm đến chúng hoàng tử hơn, cho nên lạc Phi muốn cũng cố điều vị của mình, thì nhóm công nữ kia chính là để sử dụng vào bọn họ rồi. bán thu tiến lên dâng trà cho mọi người. Lại mang đi địa điểm tâm để dùng hết, đợi nàng đi xuống. Tiêu Vân Thành mới nhìn Thượng Hy hỏi, Cái gì, nàng ta còn muốn trực tiếp đưa nữ nhân cho chúng ta nữa hay sao? Lê Bình nghe đến đó thì sắc mặt tái xanh, Tô Hồ có chúng hiểu rõ đầu đôi sự việc. Mấy ngày nay, nàng ở chỗ Thượng Hy cũng nghe được không ít tin tức. Tấn rào lên nhìn Thượng Hy, có chúng bất an hỏi. Chẳng lẽ nàng ta còn muốn dùng thủ đoạn gì? khiến người ta không thể đề phòng hay sao? Thường Hì lắng đầu một cãi nổi. Cái này ta cũng không dám xác định. Lấy tính tình của Lạc Phi, nếu không nắm chắc chính phần, chắc chắn nàng ta sẽ không đạt tài. Nếu nàng ta đã có tự tin có thể nắm được tâm càng của các vương gia trong tài, thì hẳn nàng ta thực sự có biện pháp gì đó. Nổi tới chỗ này, Thường Hì nhìn về phía tiêu Vân thành nổi. Vì An Vương có tiếng là người trung tình, nếu ngay cả Vĩ An Vương cũng có thể bị cung nữ ba người lạ phi hấp dẫn, thì Trường Tấn Vương, Hải Hà Vương, các tử gia chỉ sợ cũng không thoát khỏi bàn tay của nàng ta. Sắc mặt Tư Vân Thành có chút cổ quái, ngài sau đó nói: "Có trách, chuyện quá nhiên có gì đó không đúng. Thời điểm cung nữ kia đến gần, ta cảm thấy mùi hương trên người nàng ta là lạ." lạ. Nhìn đến con mặt của nàng thì cảm giác có một loại lực hút khiến ta luôn muốn nhìn thêm lần nữa. Mặc dù ta đã rất nỗ lực khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thêm vài lần. Nước không hôm nay cũng sẽ không trở thành như thế này. Thường Hy than nhẹ một tiếng nói. Có lẽ túi hương trên người nàng đã đựng bỏ thêm những liệu gì đó, khiến người không thể thoát ra khỏi mê luyến. Thường Hy đã sớm nghe tiêu vân rác nói qua. Dương Lạc Thanh một bướng lên trời là do có sử dụng một loại bí dược. Nếu như bí dược đó thực sự có tác dụng mê luyến người khác như vậy, thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Thường Hy đột nhiên nhìn về phía tiêu vân trá. Nàng còn nhỏ rõ ban đầu Tân nguyệt Như kết thái thông lời giống chiên tâm nhạc đàn đi lên đế vị. Thó lời chiên tâm dịp thành nói, lúc ấy thì hoàng đế tử hồ cực kỳ mê luyến Tân nguyệt Như. Dương Lạc Thanh và Tần Nguyệt Như lại vốn thường xuyên liên lạc với nhau. Nếu như, Dương Lạc Thanh có thể từ chỗ Tần Nguyệt Như lấy được những thứ đô này. Các người thần hi sung lên khi nghĩ đến hậu quả xảy ra. có tránh thiêu văn triển cẩn thận như vậy, phải bằng bất cứ giá nào cũng muốn hợp tác cùng Dương Lạc Thanh. Thì ra, ta có nguyên nhân như vậy. chân này thần quá đáng sợ, có người có thể đấu quỷ kế âm mưu nhưng chống lại được tác dụng của thuốc hay sao? Dương Lạc Thành huấn luyện một nhóm cung nữ như vậy, nếu kế hoạch của nàng ta tận sự thành công. Những cung nữ này tiến vào tất cả vương phủ, chỉ cần bọn họ có thể khiến cho các vị vương gia nghe lời, giống như hoàng đế mình khả quốc đối với Tân Nguyệt Như, thì thiên hạ này sẽ trở thành vận trong túi của Tiêu Vân Triệt. kết quả như vậy, thiết tưởng không thể đón nhận được. Hôm nay, Lạc Vì có ý đến tấm cung của Hoàng quý Phi. Vừa vặn, đúng lúc Tiêu Vân Thành và Lệ Bình có mặt ở đấy, chỉ xa là muốn tự xem hiệu quả của loại mê dược này như thế nào. Nàng ta chọn trúng Tiêu Vân Thành là bởi vì trong mấy vị phương gia, Tiêu Vân Thành nổi tiếng chung tình nhất, họ không chỉ nhớ. Nếu ngay cả Tiêu Vân Thành mà cũng bị cung nữ của Lạc Vì móc trận hồn phát, thì Dương Lạc Thành có lẽ cũng thấm mạng hiệu quả của mê dược này rồi. Đối với tiêu vân đá thần thì, hoa nói thì đây không phải là tình tốt lành gì. bác thật, giống như xét đến giữa trời quan. Thật may là, Dương Lạc Thành nóng lòng muốn thử dược lực, này mới khiến bọn họ phát hiện ra đồng ý. Nếu như Dương Lạc Thành không làm điều gì, trực tiếp ra tay trong yến tiệc sinh nhật của mình, thì cho dù thường thì có sớm chuẩn bị, Chứ sợ cũng bị nàng ta tính toán. Nhưng ngay cả khi đã biết căn nguyên vấn đề, thì bọn họ cũng chưa tìm ra cách để khống chế loại mê dược này. Nói cách khác, nếu như giờ lạc thanh ra tay mà bọn họ còn chưa tìm ra thuốc giải, thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động rồi. chương 388 Lại bình giờ đã hiểu rõ không phải là Tiêu Vân Thành không đúng, mà là do Dương Lạc Thành trọng tay động chân. Nếu như trời trắng ngày sinh nhật hôm đó, nữ nhân kia điều cho các cúc nữ dùng mê hương, thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Có tránh hôm này Tiêu Vân Thành cứ khi mình oan uổng, có nàng lại tận bắn trong thấy hành vi của hắn, Cho nên mới nói hiệu quả của loại mê dược kia thật đáng sợ. Đi tới đây, Lai Bình lo lắng nhìn Thường Hì nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, chắc lẽ cứ trân mắt nhìn Dương Lạc Thành tán ngoài tăng phốt. Đôi lúc đó, chỉ sợ mời thân dễ, tiễn thần khó thôi. Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hì nói, các người ở trong này nói chuyện, ta đưa tâm ca ra ngoài. Thường Hì biến Tiêu Văn Tráng định đưa Tiêu Văn Thành đi gặp vùng viện thành. Không thấy y có ý thuận cao siêu, biết đâu hay tìm ra cách xử lý vì vậy nàng gật ngật đầu, nhìn về phía tiêu vân thanh nổi. Vì ăn vương, ngài đâm phòng của ta, tổng thân tất nhiên phải bồi thường. Ngài đại khái không biết, tất cả đồ vẫn trong phòng này đều là đồ cổ do thái tử già tỉ mỉ lựa chọn. Cái cái đều là đậm nhất khó cầu, lại cứ thế bị ngài tùy ta đập nát. Ta nhất định không thể bỏ qua. Tiêu vân thanh vẫn vẻ khuôn mạng, lúc đầu chỉ lo đập cho thống khoái. Ta không nghĩ đây là phòng của người ta, đồ của người ta. mày thử trong phòng này trước kia hắn cũng gặp quà. chắc thực là bảo vật. Hắn như nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thực hiện nổi. Tới đệ muội, ta thật ra không có tiền. Người chế là bán ta ta cũng không trả nổi. Bằng không, như đến phương phụ ta một chuyến. Nhìn thuộc bán cái gì liền đạp. Dù sao ta không có tiền. Muốn bạn không có, vốn mạng cũng không được. Người cứ xem bà làm đi nói xong lời này liền lo kéo Tư Văn Tráng chạy trốn. Thân Hy loáng thoáng nghe được hắn lẩm bẩm cái gì mà nhà mẹ giàu nước bánh còn tính toán với ta và của ta thật quá ức hiếp người. Lệ Bình đã bần cả khuôn mặt, thật sự là xấu hổ chết người. Nhìn cũng không dám nhìn Thân Hy. Thân Hy vừa trông thấy bộ dáng như vậy của Lệ Bình, liền biến Tư Văn Thanh mặc dù là hoàng tử nhưng rất khi xuất cung thì đều sử dụng đồ trong cung trờ lưng thắng ta cũng không có nguồn thu nào. Bình thường đưa dựa vào tiền cổ cấp của mẫu phi. Sau kỳ xuất cùng tuy có vân phủ riêng nhưng nguồn thu cũng bị triều đình quy định. Mặc dù nổi so với dân chúng bình thường đã là rất giàu có, nhưng đột nhiên chi một khoản lớn cũng là có chung khó khăn. Hơn nữa nhà mẹ của lệ phình cũng không phải rất có tiền. Cho nên nếu thật sự muốn tiêu văn thành đem bạn ra mà bồi thường chỗ này. Thì đúng là ép chết hắn, nhưng Thần Hy cũng không định tính toán sổ sách với hắn, thế mà trước đó nàng đã đổi một lượt đồ giả, nếu không thì hắn đã đau lòng chết rồi. Giờ mới biến khó coi, ta còn nhớ vừa nãy ngươi đậm rất thụng tai. Thần Hy đưa ly ra cho lệ bình cười nổi. Ngươi biết ta vừa kích động lên, nát chuyện gì cũng không thèm để ý. Ngươi yên tâm. Đồ ta sẽ nhất định nghĩ biện pháp bồi thường cho người, không cần lo lắng. Lê Bình nói rất chân thành, nàng cũng không muốn mắc nở người ta. Thường Hì cười khẽ một tiếng. Lê Bình lại cứ như thơ dễ lừa như vậy. Người nhà, lời này mà cũng tin. Nói cho người biết, mấy đồ này đều là hàng nhái, Ta cố ý nói như vậy là để Vi An Phương biết được hậu quả gây khổ với người. về sao, vì hắn còn phát tác? Tôi cứ lôi chuyện ngày hôm nay ra, nhìn xem hắn còn dám làm gì không. Lê Bình vừa mừng vừa sợ, nhìn thường thi một cãi nổi. Thế nào trên đời này, lại có người gian sản như người, không biết thích tự gia làm thế nào mà chịu được. Ta cũng không biết, hắn để ý ta điểm nào. Người nói ta, ta còn nói ngươi kia kìa, bán đựng trưởng phục của mình quy danh vàng giỏi cả văn đồ. Hiện tại, các con đường chịu xuất giá đều không phải điên cuồng ham mẫu người thường thì hé miệng cười, phân vào một đường cuối cùng, ý bảo lại Bình là con cọc cái. Hai người đùa tới đùa lui một hồi rồi mở qua về việc chính. Ta xem chừng sinh nhật của Lạc Vì sắp đến rồi. Thấm Vì Hà có thể sẽ đến tìm người. Đến lúc đó, người nên cẩn thận một chút. Lúc nói chuyện, nhất định phải suy nghĩ nhiều rồi mới nói, tránh lộ ra chân tướng. Cái này ta hiểu được, ngươi cứ yên tâm đi. Lệ Bình gật đầu nổi. Thần Hi cũng gật đầu một cái nhìn lại Bình. Ta nghĩ sau khi trải qua chuyện này, Nhân Lạc Thanh sẽ tin tưởng chắc chắn rằng mai dượng của mình hữu dụng. Cho nên, Thẩm Vi Hà và Ti Vân Tiện chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đoán sau khi qua sinh nhật, Hoàng thượng sẽ hành động. Lễ Bình mang trên mặt thần sắc tức giận nói: chưa từng gặp qua cái nào không từ thủ đoạn như vậy. Nói về Hoàng đế thì có cái gì tốt? Thật không biết bọn họ nghĩ thế nào. Thứ mỗi người đeo đuổi là bất đồng, cho nên giá trị hoàng cũng bất đồng. Có thể Lệ Bình cho rằng, con người mình yêu vui vẻ, bình yên qua cả một đời là lựa chọn tốt. Nhưng thẩm Phi Hà lại cho rằng, đi lên phượng vị, thống trị lục cung, mẫu nghi thiên hạ, mới thực sự là vinh quang. Cái này không thể đem ra so sánh được. Tấm Phi Hà là người giả tâm lớn, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghĩa chỉ cần lấy được tình tấn xác thận từ chỗ lạc vì thì nàng ta sẽ đi tìm người. Cho nên, lúc đó người phải diễn xuất, đôi giỡn một chút cho nàng ta nhìn, nhất định phải khiến nàng ta tin rằng mê dưỡng của dương lạc thành có tác dụng. Như vậy, kế hoạch của chúng ta mới có thể triển khai. Thường thì cũng không muốn quá tuyệt tình, nhưng đã qua chuyện ngày hôm nay nàng đã tình ngộ. Có vài người nàng không thể mềm lòng, nhưng từ với cái địch là tàng nhận về chính mình. Diễn trò như thế nào người nói đi, chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ làm. Đây bình xoa so xoa so nắm đấm. Từ nay nàng sẽ kiên quyết đấu tranh bài trừ các thế lực ác độc. Nàng cũng không hy vọng gia đình tốt đẹp của mình sẽ bị phá hư. Nàng sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình tuyệt đối không để kẻ khác xâm phạm. Hiện nay chuyện các người tình cãi âm ý ở trong cùng, tất nhiên sẽ được truyền đi ta muốn chuyện này phải đến đựng tay của dương lạc thành, cho nên thường hi ở bên ta lại bình thấm giọng nói mấy lời. khép miệng lại bình từ từ cống lên, trong máng cũng chắp lóe vài thì sáng. được người yên tâm, chúng chuyện nhỏ này không làm khó được ta, nhưng người cũng phải chú ý, bọn ta ở ngoài cùng khoảng cách xa chốt, nhưng các người ở ngay tại nơi này phải cẩn thận mới tốt. lên bình lo lắng nói. Thường Hi tuy nhiên hiểu được ý của Lệ Bình, nàng sợ sinh nhật của Dương Nhạc Thành còn chưa tới, nàng ta đã ra tay với Tiêu Văn Trá. Dù sao bây giờ kia cũng không thể qua thường, nhưng trước mắt Thường Hi đúng là không có biện pháp giải quyết, không để cho Lệ Bình lo lắng thêm, nàng cố ý nói: người yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh nã đông cùng ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 389 Đông Lăng Vương Phụ Trăng tàn treo ngọn liễu, ảnh sáng mơ ảo bao trùm cả phủ đệ nguy Nga. Tiều Vân Triển ngồi một mình trong thạch đình lặng lẽ ngẩn người. Cả khúc vừng lặng yên không một tiếng đồng. Mười mảy chiếc đèn cung đình kim liền treo trên cao tắn ra chúng ánh sáng yếu ở. Ngồi một mình như vậy dưới ánh trăng đã không phải là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn không có biết bao nhiêu lần mỗi khi phải ra quyết định trước một chuyện tình hắn cũng sẽ ngồi như vậy dưới ánh trăng thê lạnh. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như lúc này đây sẽ tăng thêm cho hắn dũng khí đi về phía trước. Hắn không muốn mình thất bại trong đoàn tớt. Lòng giả đàn bà không thể xảy ra trên của hắn. Trong quá khứ, mỗi lần ngồi ở nơi này, tâm tình của hắn đều vô cùng an tịnh. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy. Hắn có chúng tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên trong đời, ánh trăng cũng không thể làm hắn yên lòng đại. Hắn biết chuyện này là bởi vì liên quan tới nàng. Có lẽ bởi vì nghĩ tới nàng, nên phi não trên mặt cũng dần dần bơi bớt. Khói miệng thậm chí gây lên một chút miệng cười chậm rãi. Đến tận bây giờ, hẳn vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ngày đó ánh mắt trời rực rỡ, vấn đề bọn họ khó trượng nhiệm xứng lại cùng nhau. Mặt y phụng tiểu thái giám để nhìn lén tốn nữ sắp vào cung. Bởi vì bọn họ biến trong đám tốn nữ này có thể tự tương lai của bọn họ. Thiên Văn Trán muốn không muốn đi, Nhưng hắn quyên mại trốn của cũng đi theo. Bây giờ hồi tưởng lại hắn có chút hối hận. Nếu ngày đó, hắn không có quyền tiêu văn trán đi cùng. Ngày đó, thường khi không có trọng thủ nhéo lộ tài tiêu văn trán. Hiện tại, có phải không giống kết cục như thế này hay không? Đứng bên hắn lúc này, có phải là nàng, mà không phải là ánh trăng lạnh lẽo cô tịch này không? Tiêu văn triển chưa bao giờ tập qua cô gái nào. Giảm cả gan làm đòi chuyện giống như thường hỷ. Trướng khi vào cùng lại dám sinh sự. hai trầm mắn lên trọng. một cái miền sắc bén đã đến trọng thật sâu đến trong lòng của hắn. Tù lũng đó trở đi trong lòng hắn chỉ người tên là Ngô Thường Hỷ. Khi ngàn hỏi trong đám tú nữ lan này, không chọn ra Thái tử Phi, làm hẳn vô cùng kết động. Vì vậy, hắn đi khẳng cầu mẫu Phi, hy vọng có thể đem thường hỷ cho mình. Nhưng làm hắn thất vọng. Mẫu Phi nói thân phận Thường thì thập kém. Chỉ là con gái thương nhân, làm sao có thể làm được Hoàng tử Phi. Có luận hắn khẩn cầu thế nào cũng không được. Lúc ấy hắn thất vọng cực kỳ. Nếu như Mẫu Phi đã không đồng ý, thì Phụ hoàng lại càng không đồng ý rồi. Nhưng sau đó lại xảy ra bị hóa. Chuyện Mỹ Phi, tư mình đến Vĩnh Hạng cùng thăm Thường Hy bị truyền ra. Mẫu Phi lại động lòng từ thân hi mặc dù thân phận không cao nhưng nhà nạn lại có tiền không làm được chính thì thì làm nhụt tầng vẫn có thể. Biến mẫu phi quyết định tiêu văn tiễn có chút hưng phấn chính xác mà nói là có chút bất má. Hắn muốn lấy nàng làm vợ nhưng theo thái độ của mẫu phi thì chuyện này hiển nhiên không thể thực hiện được. nhụt tầng với nhau này hắn và tầng không thết nhưng nếu có thể dùng nó đem thân hi buộc ở bên người thì hắn vẫn đáp ứng. Nhưng một chuyện lại phát triển ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Không biết có phải nên đường, đường các cung đều nhìn trúng Thường Hy hay không. Trong lúc nhất thời, Thường Hy lại đột nhiên trở thành nhân vật chạm tài có thể bọc. Sau đó, Phúc hoàng lại tư thế hạ chỉ, đem Thường Hy vào Đông Cung làm cung nữ. Thời điểm nghe được tin tức này, hắn tâm tàn ý lạnh. Ngay đó, hắn cũng ngồi như vậy một đêm dưới ánh trang. Sao hắn lại thường xuyên đến Đông Cung? Đúng là chỉ để nhìn nàng một cái, đồng cùng hết chính này làm cho lòng hẳn đau đớn. Đối với tiêu vân tráng ma hỏi hẳn không có tình cảm đặc biệt gì, chỉ có chúng thương hại vì hắn sớm mẹ đẻ. Nhưng thật sâu trong lòng hẳn còn cảm thấy gian tỳ Hẳn sinh ra, tiên nghiệm nhiên trở thành người cái thừa gian gian này. Đâu là con trai của phụ hoàng, tại sao tiêu vân tráng lại có thể được làm thái tử, hẳn không phục. Từ lũng con nhỏ khi tiên hoàng hậu vẫn sống hắn đã nhớ, trong ra mắt của phụ hoàng, không chỉ có mình tiêu vân tráng. Mỗi lần đi lần chỉ cùng tỉnh An, như thấy được cảnh tượng phụ hoàng thân mận ôm tiêu vân tráng đặng trên đầu gối, hỏi thăm hắn việc hợp hành. Còn đối với bọn hắn, phụ hoàng chỉ biết nghiêm mạc, nghiêm túng mang theo lạnh khóc. Khi đó, hắn biết tiên hoàng hậu đối với phụ hoàng là không giống nhau. Bà ấy không chỉ là hoàng hậu của phụ hoàng. Còn về phần là cái gì thì lúc ấy hắn cũng chưa hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được. Đó là bởi vì cô Hoàng đem tiên Hoàng Hậu trở thành thê tử của mình. cái tử và Tần Phi không giống nhau. Hoàng Hậu cũng trong giảng như vậy. Lúc ấy Hoàng Hậu mặc dù bệnh yếu, nhưng sau mỗi lần hạ triều, đi qua lân chỉ cùng hắn vẫn có thể. nghe đường tiếng cười vui thinh truyền ra. Nhưng lúc ấy hắn lại cảm giác như mình là kẻ dư thừa. Khi đó Tiêu Vân Tráng là hạnh phúc nhất, hắn ám mộ Tiêu Vân Tráng, ghen tị hắn, thậm chí là hận hẳn. Có nhau lúc, hắn từng nghĩ nếu như Tiên Hoàng Hậu chết rồi, phải thì tình cảnh sẽ như thế nào? Sao Tiên Hoàng Hậu thực sự vì bệnh mà qua đời? Tiêu Vân Tráng từ trong đám mây hạnh phúc ngã nhào xuống cũng bùng. Như tử phục hoàng thích từ hắn trưởng thành mẫu trẻ, nhưng vẫn như cũ, không phải là Tiêu Vân Trích hẳn. Hồng có một mẻo kéo léo của ngũ đệ, hồng có hào sản, nghe thơ của tam đệ. Cái hắn có cũng chỉ có hai chữ Ông Hòa, mọi người tán dương. Hắn ghén hai chữ này, Ông Hòa. Rời bỏ Ông Hòa, hắn còn có thể thế nào? Hắn không có gì để hoa hoàng, chỉ có thể giữ vẫn khiêm tốn. Ở trước mặt Vũ Hoàng bài trà phòng thái quân tử, Có như vậy, trong lòng Vũ Hoàng mới có một chỗ nhỏ dành cho hắn. Hắn không cam lòng vì sao người kháng có đường dễ như trở bàn tay, hắn lại phải học tâm tổng cờ. tại sao hắn cố gắng học hành lại không chứng được cầu tán dương của phụ hoàng? cho nên từ rất nhỏ hắn liền biết, nghĩa muốn người kháng xem trọng chỉ có thể dựa vào chính mình. nghĩ tới đây, tiêu văn tiện cảm thấy có chút mệt mỏi, trong lòng mệt mỏi, thật mệt chết đi. buồn lưỡi nhiều năm như vậy, hôm nay đã tới ngày nghiệm thu thành quả. Nhưng sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác mất mát, mà không phải là thỏa mãn hăng hái khi chiếm được thiên hạ. Có cực những năm này ai có thể biết được. Hắn lặng lẽ đi theo sao ủng hộ Tư Văn Trác, là bởi vì hắn biết được, cô Hàng không phải là lãng quên Thái tử mình từng yêu quý nhớ, mà đang muốn ràng luyện hắn. Những hành từ kháng cũng chỉ là mây khói mà thôi. Chính vì lợi dụng những điểm này, những năm gần đây hắn vẫn như bàn thạch. Từ từ đã đựng vũ hoàng tín nhiệm, đựng triều thần ủng hộ, đựng các quan thể không chúng nào đề phòng. Thấm với Hà đứng ẩn mình sau tầng cây, nhìn thân ảnh cô đơn đàn xa mà hai quả đắm nắm chặt. Nói lực ức chế không cho phép bản thân đi qua. Nàng biết, hắn lại đang suy nghĩ tới nàng ta. Mỗi khi nhớ đến thường thì hắn lại giống như chim mình vào trong ánh tăng ca lạnh. Hắn nói không cho phép nàng tổn thương nàng ta. Đúng vậy anh sẽ không làm hại nàng ta nhưng không đảm bảo được người khác không làm hại nàng ta. Chương 390. Trong hậu cung bởi vì sinh nhật của lạc phi mà rất nhanh trở nên náo nhiệt hoàng thượng đã hạ chỉ tổ chức long trọng cho nên khắp nơi trong cung đều dân đèn cách hoa thường chỉ cùng lái càng thêm người đến người đi. Âm là đồ tốn đều đưa vào đó, nhất thời hơn chỉ cùng đã thành bảo địa phong thủy, mà người người hâm mộ. Thường thì thích ý ngồi ở trần xin đu nghỉ ngơi, tầm án xiên qua cửa sổ mà nhìn mọi người trong đông cung, phân chi nhau làm viện đau vào đẩy. Cái thương ngài nàng trở về, liền đem đông cung tiêu điều sửa thành một cung cảnh tươi tốt, không thịnh, Nhưng người luôn chân luôn tay lúc nào cũng vui vẻ hay cả chân trại lúc nào cũng ca kè, kè bên người tiêu văn trác như ngũ hại, cũng có lúc sẽ chuồng em trở lại. Cho dù là uống mộng chán hướng trong đông cùng, cũng cảm thấy cả người sạn phái vô cùng. Thái tử phi, thái tử gia khiến nô tài chuyển lời cho ngài. Ngũ hại thấy thường hì đang nghỉ ngơi, liền quan vàng đi tới cuối đầu cười nổi. Thường hì chậm rãi mở mắt hỏi Có chuyện gì vậy? Ta... Ta nói chu tổng quản, gần đây càng ngày càng gầy. Có phải Thái tử già cho cho người quá nhiều công việc hay không? Có muốn ta phải người giúp mộng ta hay không? Đa tạ ân điển của Thái tử Phi. Nhưng nội tài đường lúc năm thịnh, làm chúng chị nhỏ này là vẫn có thể được. Chá mặn ngũ hại dật giật, giật, Nó luận hồi tưởng trong khoảng thời gian này, mình có đắc tội gì với thần hi hay không? Rất đàng là không có nhà. Sao Thái tử Phi? Đã đột nhiên lại nói như vậy, làm cho lòng mẹ của hắn cũng trùng hết cả lên. Khóe miệng tự thi khẽ nhíu lên, chậm rãi nói: Thái tử gia nói gì? Có phải buổi tối lại không trở về dùng bữa hay không? Ngưu Hại núm nước nước bọt, đó lực ổn định lại tâm thần, nịnh hót nói: Thái tử phi anh mình, Thái tử gia gần đây công vụ bận rộn, phan thượng đem toàn bộ chính sự giao cho Thái tử gia, cho nên được rồi. Người không cần phải giải thích, ta điều hiểu, ta cũng không phải là người không nói đạo lý, nhưng sợ cái gì. Người trở về phục mạnh đi, nói với Thái Tử Gia ta tất cả điều khỏe, bảo hắn cứ toàn tâm toàn ý giải quyết chuyện bên hoàng tượng đi. thường Hy thẳng như nói, nụ cười trên mạng càng trở nên đạm. Ngủ hãy nhìn mà thân thể khả phát rung, mua lạnh trên trán cũng tót ra, mắng cũng hiếp lại, ngăn lại bổ sung thêm một câu. Nếu như quá muộn, thì để thấy tử gia về thư phòng nghỉ ngơi, không cần trở lại, tránh cho bông ba thân thể là mạch nhọc. Đúng, đúng, ngũ hải lại càng cảm thấy bất an, nhìn từ thì tử hồ không có phải gì là tức giận. Nhưng tại sao hắn lại cứ cảm thấy lãnh lẽ hết cả người, chứ là buổi tối không trở về nhà. Hoàng thượng bận rộn cũng có khi mấy ngày không đến hậu cùng, có cái gì to chuyện đâu. Cần thì xoay người đi vào phòng trồng, đi được hai bước lại qua lại nhìn Cũng Hải nói. Chùa Tổng quản luôn trở lại, không nên quay mang theo cho Thái Tử Gia thêm cái chăn gắm, đánh cho buổi tối bị cảm lạnh. Nhớ, nhất định phải đi qua tiền môn, vòng qua lần chỉ cùng mới trở lại thư phòng, hiểu chưa? Cũng Hải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chuyện của sai như vậy, tại sao lại rơi vào đầu hắn Trên thuận cái tên khống kiếp kia cũng không biết chạy đi đâu. Hắn trừ giả ràng đáp ứng thì còn biến làm gì khác. Chỉ mong thái tử sau khi nhận lấy trang không tức giận là tốt rồi. Thường khi sau khi đi vào phòng, lúc này mới không nhìn được mà đỡ eo nở nụ cười. tơ tài kéo lý vãn thu ở bàn tay nàng thấp giọng nói mấy lời. sắc mặn vãn thu tối sầm do nhiều nổi. Thái tử Phi, chuyện này không phải quá mức chứ. Không quá mất, diễn trò phải diễn như thật. Nếu không như thế, nào người ta lại chỉ mất câu. Chỉ ủy khuất cho Thái Tự Gia nhận người mấy ngày nay thôi, đi đi. Thường khi khẽ mím môi đẩy vãn thu ra cửa. Trong mấy ngày này, người của Dương Lạc Thành cứ thỉnh thoảng lại đến do hỏi hành tung của Thái Tự Gia. Chó là không nhận được nữa mà muốn động thủ. Nàng tóc bụng cho nên đưa cho người ta một cơ hội, có phải không? Không có môi nhữ cá như thế nào mất câu. Cô Hạ nhằn nhó khuôn mặt nhìn một đám người xung quanh. Khách thử phi, đây là muốn giỡn nhà sao? Vốn chỉ nói cầm thêm đi một chim chăn gấm. Nhưng tại sao lại tăng thêm rất nhiều thứ? Trừ nồi chén, chậu rửa. cô Hạ cảm thấy đây không khác gì chuyển nhà làm bẫy. Đám người hùng dũng này đi ra khỏi kìa ngôn, liền hấp dẫn không ít ánh bá. Mọi người nhìn bọn họ chỉ cảm thấy rất kỳ quải. Đó là trong vòng một nếp nhàng. Cá hậu cung đều biến thái trở già và thái tử phi cả nhau rồi. Chẳng hòa, chi khổ, hắn làm vật hy sinh. Hắn kêu ai, riêu ai, chỉ do chân của mình dại. Ở bên ngoài hậu hạ không phải tốt sao, cứ thấy trong đông cùng nóng nhiệt một chút, liền trốn về uống miếng nước, cá là bị tắm được. Đáng đời, lần sau còn dám hóng hót được không? Nhớ lại chùa đại tổng quản, hắn từ khi nào lại chịu ủy khuấn khổ sở như vậy? Lúc nào thì mất mặt như vậy, lúc nào thì bị người ta vây quanh nhìn như khỉ như vậy. Kể từ khi Tết Tử Phi vào cửa thì nhất định bắt hắn bị thống. trên thuận cái tên chết mập kìa, đơn để hắn bắt được, đúng phải chuyện xưa xẻo trốn so với hắn còn nhảnh hơn. Chú Tổng quản ngày đây là làm cái gì vậy? Bào lớn bao nhỏ, không phải là chuyển nhà đấy à? Hương Hải ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là quản sự thái giám của Hương chỉ Cùng. Vì vậy Nghiêm Trang nói, còn có thể có chuyện gì? Cần đây chính sự bận rộn, Thái Tử Gia bận rộn đến chân không chậm đất. Thái Tử Phi đau lòng Thái Tử Gia chân chạy hai nơi, nên cố ý dẫn dò ta đưa chân nẹm đến. Nếu phê muộn quá thì có thể nghĩ lại thư phòng. Thái Tử Phi thật là hiền huệ, Thái Tử Gia đúng là có phúc khí. Thái giám kia giả vờ phụ hạ đôi cầu rồi mới cáo từ. Ngũ hại nhìn theo bóng lưng của hắn mà phỉ nhộm một tiếng, thầm nói. Thứ gì kia, cũng chỉ là đi theo hộ cái bình hoa, cũng coi như mình là châu bạo. Không đi tìm một bãi nước tiểu so xem mình là loại đất hạnh gì. Lẩm bẩm một hồi lâu ngũ hại mới tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Tiểu thái giám kia, chân không chậm đớ lập tấn bay nhanh trở về hương trị cùng. Đềm tình tứng tốt này nọ cho Dương Lạc Thành. Chỉ thấy Dương Lạc Thành có chút giật mình cao mày nói. Chẳng lẽ đời đồng đã là thật? Thái tử gia và Thái tử phi cả nhau. Nếu như vậy, ta phải nắm chặn cơ hội bỏ lỡ liền tiếc núi.